Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 56, 56 cốc trà xanh, trở lại đông gia sau, nàng chưa có trở về bên này đông gia thăm, nguyên nhân có tạm, đầu tiên, nàng vận biểu được không ngừng chân, từ lúc trở về đông gia sau, nàng đấu lão gia người, đổi cương vị, tìm phòng ở, ban tô tú anh cử báo trượng phu, sau lại xảy ra trường học sự tình, thẳng đến gần nhất mới có rảnh rảnh rỗi thở ra một hơi, tiếp theo là... Nàng là cố ý xa lánh, ngay từ đầu nàng đích xác có tâm cùng đông gia bảo trì tốt quan hệ, được lần trước nàng trở về đông chân chân liền đánh đông miên miên, cuối cùng tuy rằng đông chân chân bị đưa đi nông trường, nhưng chỉ cần đông chân chân tại một ngày, các nàng liền không có khả năng hòa bình ở chung, nếu nàng cùng đông gia vẫn luôn có liên hệ, chỉ biết kích thích đông chân chân, nhưng nàng càng thêm thống hận chính mình, nàng đổ không lo lắng nàng hội nhằm vào chính mình. Nàng liền lo lắng nàng bắt đầu điên cuồng xe đối ba huynh muội hạ thủ, nhất là đông miên miên, nàng quá nhỏ, hoàn toàn không có năng lực tự vệ, cho nên nàng lựa chọn xa lánh, cuối cùng một chút là, máu mũi tình thâm, lần trước đông mẫu nhìn đến nàng bị đông chân chân đánh, nhưng nàng trước tiên không phải quan tâm nàng có bị thương không, mà là nhường nàng không muốn báo cảnh, tại trong sách cũng là như thế, đông mẫu vẫn luôn làm mai sinh nữ nhi cùng dưỡng nữ đồng dạng yêu thương. Nhưng sau đến đông chân chân hãm hại nguyên chủ nhường nàng gãi cho mình kiếp trước trượng phu cũng chính là nhị hôn bạo lực gia đình nam thì đông gia không có ra tay cứu vớt nguyên chủ, càng về sau nguyên chủ bị bạo lực gia đình nam đánh chết, đông phụ đông mẫu cũng không có vì nguyên chủ mở rộng chính nghĩa, bởi vậy đông chân chân bị đưa đi nông trường sau, nàng liền không thế nào cùng đông gia liên lạc, nhưng là không thế nào liên hệ, không có nghĩa là nàng cũng không có làm gì. Lần trước nàng nhường phương Tĩnh viện mang tiền trả lại cho Trần Nguyệt Linh thì nàng mua điểm tâm nhường nàng mang cho đông gia, trung thu nguyên bản muốn trở về, sau này đổ mưa không về thành. Ngày thứ hai phương Tĩnh viện đến khách sạn, nàng lại nhờ nàng đem bánh trung thu, cùng với chính mình làm sinh sủi cảo nhường nàng mang cho đông gia, lần này vừa nghe đến đông mẫu nằm viện, nàng lập tức liền tới đây, không có thường xuyên trở về, đây là nàng đối lý, nhưng nàng không nghĩ đến đông mẫu sẽ đem mình nói được không chịu được như thế. Một cái y tá đi tới, nhìn xem nàng kỳ quái nói, ngươi là sang đây xem vọng bệnh nhân sao, như thế nào vẫn đứng tại cửa ra vào không đi vào, Đông tuyết lục cong môi cười nói, ta đang muốn đi vào đâu, ở trong đầu đông mẫu nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, cả người ngớ ra, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, Đông tuyết lục đẩy cửa đi vào, vừa rồi nói với đông mẫu đại thẩm đôi mắt lập tức rơi xuống trên người nàng, lớn giọng hỏi, khuê nữ ngươi tìm ai à, thiếm ngươi tốt. Ta đến xem mẹ ta." Đông Tuyết Lục nhu thuận cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Đông Mẫu hô một tiếng, "Mẹ." Đông Mẫu khóe miệng kéo kéo, lại nói không ra nửa cái từ đến. Đông Tuyết Lục giống như không phát hiện Đông Mẫu xấu hổ, đem điểm tâm phóng tới bên cạnh trên quầy, lại cho nàng đổ một ly nước ấm đưa qua, "Mẹ, ta trước không biết ngươi ngã bệnh, hôm nay nghe tỉnh viện nói ta mới biết được." Đông Mẫu tiếp nhận ca trắng men, "Ai ai hai tiếng." Đôi mắt không dám cùng nàng đối mặt, một bên đại thẩm thấy thế ai nha một tiếng, đây chính là con gái của ngươi a, ai nha, lớn được thật tuấn, đại tỷ a, ngươi được thực sự có phúc khí, khuê nữ lớn xinh đẹp lại săn sóc, vừa nghe đến ngươi ngã bệnh, lập tức từ ở nông thôn trở về vấn an ngươi, thật là cái có lương tâm hài tử, đông mẫu sắc mặt cương được không thể lại cương, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, buông bực, đại thẩm nói xong. Đột nhiên cảm thấy không đúng, không đúng à, quê nữ ngươi hôm nay mới biết được, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây, chẳng lẽ ngươi đi thôn quê không xa, đông mẫu sợ đông tuyết lục nói sót miệng, càng sợ nàng đem đông chân chân bị nhốt tại chuyện của nông trường nói ra, vội vàng nói, đối, nàng làm thanh niên trí thức địa phương cách kinh thị không xa, đại thẩm a không nói tiếng nào tiếng, đáy mắt luế qua một vòng ý vị thâm trường hào quang, vừa rồi nghe nàng đem nữ nhi khen thượng thiên. Nàng còn tưởng rằng con gái nàng chạy tới cái gì gian khổ nông trường làm thanh niên trí thức, nguyên lai đang ở phụ cận, tại kinh thị phụ cận đội sản xuất, không chỉ vị trí địa lý thuận tiện, hơn nữa kinh tế cũng giàu có, muốn có quan hệ mới có thể đi một vài địa phương làm thanh niên trí thức, hơn nữa đi qua người 8 phần 10 cũng là vì trốn tránh bị đưa đi chỗ thật xa làm thanh niên trí thức, cho nên nói cái gì tương ứng quốc gia kêu gọi, thiếu đi chính mình trên mặt giác vàng. Đông mẫu xem hiểu đại thẩm trong mắt ý tứ, lại không pháp giải thích, chỉ có thể nuốt hạ cái này ngậm bồ hòn, tâm tình cái kia buồn bực a. đông tuyết lục đấy mắt luế qua một vòng trào phúng, mẹ, ngươi thân thể thế nào, thầy thuốc như thế nào nói, đông mẫu mày nhíu lại, thầy thuốc cho mở dược, hôm nay đã không thế nào đâu, đông tuyết lục, đó chính là bảo thủ chữa bệnh, đến tiếp sau chữa bệnh lại chuẩn bị khai đao làm phẫu thuật sao, đông mẫu nghe được làm phẫu thuật vài chữ. Mày lập tức câu lại đứng lên, động cái gì giải phẫu, ta cũng không phải cái gì bệnh, hơn nữa ta hiện tại đã hết đau, ngày mai sẽ có thể xuất viện. Theo đông mẫu, làm phẫu thuật là phi thường điềm xấu sự tình, thân thể đều bị đau cắt mở, vậy có thể là chuyện gì tốt, nghĩ đến này, nàng tâm tình càng thêm khó chịu lên. Viêm ruột thừa biện pháp tốt nhất là tiến hành giải phẫu cắt bỏ, bảo thủ chữa bệnh tuy rằng có thể giảm bớt bệnh trạng. Nhưng đến tiếp sau rất có khả năng chuyển thành mạng tính viêm ruột thừa, sẽ càng phiền toái, Đông Tuyết Lục suy nghĩ một chút, vẫn là đem khả năng này nói với Đông Mẫu, được Đông Mẫu mới nghe cái mở đầu, liền không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ngươi biết cái gì, ngươi cũng không phải thầy thuốc, ngươi đừng nói, chẳng lẽ ngươi liền ngóng trông ta khai đau làm phẫu thuật sao, đi đi, ngươi ngu xuẩn ngươi định đoạt, Đông Tuyết Lục câm miệng không nói, nên nhắc nhở nàng đã nhắc nhở, đối phương không nghe đó là chuyện của nàng. Một bên A thẩm nhìn hai mẹ con chung đụng phương thức, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi hận không thể đem nữ nhi thổi lên trời, như thế nào lúc này người lại đây, nàng ngược lại mặt buồn rầu đầu, đông mẫu cảm nhận được đối diện đại thẩm ánh mắt nóng bỏng, cả người như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang, thân thể ta không có chuyện gì, ngươi không cần sống ở chỗ này theo giúp ta, ngươi trở về đi, đông tuyết lục thấy thế đứng lên, đi, khi mẹ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta có rảnh trở lại thăm ngươi, nóng mặt dán lạnh mông sự tình nàng chưa bao giờ làm, đúng lúc này mông lại bị người đẩy ra, Thái Xuân Lan đi đến, Thái Xuân Lan nhìn đến đông tuyết lục, lập tức ồn ào, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đông tuyết lục, ta sang đây xem mẹ, Thái Xuân Lan biểu môi, vấn an là giả, dán lên đến mới là thật sao, nên sẽ không lại là ngươi cái nào để để xảy ra chuyện, ngươi nghĩ chúng ta giúp ngươi, đông tuyết lục còn chưa có mở miệng. Đại thẩm liền xem không nổi nữa, nào có làm tổ tử như vậy đối đãi cô em chồng, đại tỷ, ngươi liền như thế nhìn xem con gái ngươi bị chính mình tức phụ bắt nạt, nàng tức phụ nếu là dám như vậy bắt nạt chính mình quê nữ, nàng khẳng định muốn đánh nàng đại cái tác, Đông Mẫu miệng trương, khô cần nói một câu, Xuân Lan, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Thái Xuân Lan vừa thấy Đông Mẫu này thái độ, thái độ lập tức càng kiêu ngạo, mẹ, ngươi còn chay chở cùng làm gì? Nàng cũng không phải chúng ta đông gia người, những năm gần đây nuôi nàng đã đủ thua thiệt, nàng còn có mặt mũi nào dán lên đến, đại thẩm đôi mắt trừng lớn, cái gì cái gì, chẳng lẽ cái này không phải của ngươi cô em chồng sao, Thái Xuân Lan không đợi đông mẫu ngăn cản liền xì một tiếng kinh miệt, cái gì chó má cô em chồng, nàng theo chúng ta đông gia không có bất cứ quan hệ nào, năm đó là cục công an nghĩ sai rồi, hiện tại hai nhà đã sớm hiểu rõ, đại thẩm quay đầu nhìn đông mẫu một chút, Ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường, vừa rồi đem nữ nhi ruột thịt thổi lên trời, đem dưỡng nữ đạp đến trong đất đi, nàng còn thật nghĩ đến dưỡng nữ rất kém cỏi đâu, bây giờ nhìn nhìn này toàn gia thái độ, chật chật, được thật dám lật ngược phải trái hát bạch, đông mẫu mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng giống như thật sự trúng đá đè nặng như vậy khó chịu, nàng hận không thể lấy giày bịch thái xuân lan miệng, đông tuyết lục thiếu chút nữa cười phôn, không sợ thần đồng dạng đối thủ, liền sợ heo đồng dạng đồng đội. Thái Xuân Lan đem đông mẫu mặt đánh được ba ba vàng, đúng lúc này, đại tổ Trần Nguyệt Linh cũng vào tới, tuyết lục, ngươi đến rồi, đông tuyết lục gật đầu, đúng a. biết mẹ nằm viện, ta liền tới xem một chút, Trần Nguyệt Linh nhớ tới lần trước nàng hai cái đệ đệ bị trường học khai trừ, phương gia một nhà đều xuất lực hỗ trợ, ngược lại bọn họ đông gia một cái hai cái đều làm bội như không biết sự tình, Sắc mặt lập tức ngượng ngùng, đúng rồi, ngươi lần trước còn nhiều tiền cho hai mươi nguyên, Ta vẫn luôn không rảnh đi qua cho ngươi, hiện tại vừa lúc cho ngươi, kỳ thật không phải không rảnh đi qua, mà là bà bà không cho bọn họ đi qua, đông tuyết lục vội vàng vẫy tay, không cần, lúc trước ta rời đi là theo trong nhà mượn tiền, nhiều ra đến liền cho mẹ mua hoa quả ăn đi, ta còn muốn trở về đi làm, ta đi trước, nói xong nàng xoay người đi ra phòng bệnh, bên trong truyền đến Thái Xuân Lan Thanh Âm, Đại Tổ. Trước đó như thế nào không có nghe ngươi nói tuyết lục cho nhiều hai mươi nguyên sự tình, nếu là hôm nay không thấy được nàng, ngươi nên sẽ không vẫn luôn không nói đi, xuân lan ngươi nói nhăn gì đấy, hai người các ngươi ngu xuẩn tất cả im miệng cho ta, đông mẫu tức giận đến trên bộ ngực xuống phục, cảm giác mình đời này đều không như thế mất mặt qua, một bên đại thẩm miễu môi, xoay người đi, tính toán không bao giờ cùng này người nhà nói chuyện, đông tuyết lục đi ra bệnh viện, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Chiếu lên trên người ấm áp, nàng vừa rồi vô dụng thủ đoạn nhường đông mẫu càng thêm xấu hổ, không phải nàng có chỗ cố kỵ, cũng không phải nàng bánh bao, mà là nàng cảm thấy không cần thiết, đông mẫu đối nguyên chủ có công ơn nuôi dưỡng, nàng thắng người khác cũng sẽ cảm thấy nàng được lý không buông tha người, lại nói, không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành nàng công lược mục tiêu, như lưu đông xương, nàng chưa bao giờ công lược rác, về sau nàng sẽ càng thêm xa lánh đông già. Chỉ cần đông chân chân không đến quấy rối bọn họ, đại gia có thể từng người bình an, trở lại khách sạn, đông tuyết lục phát hiện mạnh thanh thanh đôi mắt tự hồ càng sưng lên, còn giống như đã khóc, thanh thanh, người có phải hay không phát sinh chuyện gì, mạnh thanh thanh đôi mắt đỏ bừng, mi mắt chớp cái liên tục, khóe miệng gắt gao miếm thành một cái tuyến, mạnh đại sư phó hiện tại không ở khách sạn, đông tuyết lục cảm giác mình có nghĩa vụ giúp hắn chiếu cố mạnh thanh thanh. Vì thế lôi kéo tay nàng đi đến một bên nơi hẻo lánh, thanh thanh, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ngươi có thể nói cho ta biết, chỉ cần ta làm được đến, ta đều sẽ giúp ngươi, mạnh thanh thanh cắn môi dưới, mày nhíu lại, tuyết lục, ta, đúng lúc này, đột nhiên cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, đông tuyết lục hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lưu đông xương bước ngoại tám bước chân đi vào đến, mạnh thanh thanh nhìn đến lưu đông xương, giống như chấn kinh tiểu động vật. Cả người run lên đạo, ta buổi sáng quên quét tước ngõ nhỏ, ta hiện tại liền qua đi quét tước, nói xong nàng cúi đầu vội vàng rời đi, Đông tuyết lục nhìn xem bóng lương nàng, như có điều suy nghĩ. Kế tiếp thời gian, nàng cố ý chú ý một chút mạnh thanh thanh cùng lưu đông xương hai người, nàng phát hiện mạnh thanh thanh vẫn luôn trốn tránh lưu xương đông, vừa nhìn thấy hắn liền xe giật mình, lưu đông xương bên này đôi mắt thường thường dừng ở mạnh thanh thanh trên người. Loại kia ánh mắt giống như đang quan sát con mồi, nhìn đến Mạnh Thanh Thanh sợ hắn, trên mặt hắn liền sẽ lộ ra nụ cười bị ổi, này đông tuyết lục buộc lòng phải chỗ xấu nghĩ, lưu đông xương tại nàng nơi này chạm tránh, hắn có hay không quay đầu đi tìm Mạnh Thanh Thanh, nàng dám trực tiếp đem lưu đông xương cho án giận trở về, được Mạnh Thanh Thanh lá gan như vậy tiểu, phải làm không ra chuyện như vậy tình đến, nghĩ đến này, đông tuyết lục mặt không khỏi trầm xuống đến, đến tăng tầm thời gian. Đông Tuyết Lục vốn nghĩ cùng Mạnh Thanh Thanh cùng nhau trở về, không nghĩ nàng Đường Ca tới đón nàng. Có nàng Đường Ca tại, nàng tự nhiên không cần tiếp khách. Về đến trong nhà, vừa vào cửa liền đi vào một trận thảm thiết tiếng thét chói tai. Thanh âm kia hình như là Tiểu Lục. Nàng đóng cửa chạy nhanh qua, sau đó liền nhìn đến Đông Gia Tính cùng Đông Miên Miên hai huynh muội đang tại cho Tiểu Lục tắm rửa. Tiểu Lục bị lạnh đến mức cả người thẳng run run rẩy, lông gà dính vào trên người, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Đông Tuyết Lục trắng tam căn hát tuyến, các ngươi đây là đang làm gì? Đông Miên Miên nhìn đến nàng, lập tức đá tiểu chân ngắn chạy tới. Tỷ tỷ, chúng ta tại cấp tiểu lục tắm rửa. Đông Tuyết Lục không giống bình thường như vậy ôm nàng, nghiêm mặt đạo, ta biết các ngươi tại cấp tiểu lục tắm rửa, nhưng các ngươi vì sao muốn làm như vậy? Các ngươi làm như vậy sẽ hại tiểu lục sinh bệnh, gà là không thể tắm rửa. Chúng nói chính mình sẽ dùng hạt cát làm sạch sẽ. Hiện tại mặt trời đã xuống núi. Không có mặt trời, đầu năm nay cũng không có máy sấy, tiểu lục kinh như thế một lần nói không chừng sẽ sinh bệnh, đông miên miên ngây ngẩn cả người, ngập nước mắt to vụt sáng vụt sáng, nháy mắt tụ tập nhất uôn nước mắt, đông gia tính cũng ngây ngẩn cả người, trong mắt lưu lưu chuyển, Hiển nhiên lúc này đã ý thức được chính mình lại đã gây hòa, đông tuyết lục đi qua sờ sờ thủy, đụng đến nước ấm là ấm áp, trong lòng một chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp nàng nhanh chóng vào phòng tìm cũ nát quần áo đi ra cho Tiểu Lục Lâu Long Vũ, sau đó lại tại phòng bếp cho nó làm cái ổ, phòng bếp có bếp lò, nhiệt độ tương đối cao, Tiểu Lục giống như bị kinh sợ dọa, vẫn luôn không ăn không uống, Đông Tuyết Lục lo lắng nó sẽ lương sinh bệnh. Đông gia tính cùng Đông Miên Miên hai huynh muội biết mình làm sai sự tình, hai huynh muội chủ động đứng ở cửa phạt đứng, rất nhanh Đông gia Minh cũng đi ra đến phạt đứng, hắn nói mình không ngăn cản bọn họ. Cũng có trách nhiệm, đông tuyết lục làm cho bọn họ tại cửa ra vào phạt đứng 2 giờ, mới để cho bọn họ tiến vào, đông miên miên chấp ngập nước đôi mắt, bẹp tiểu môi mới nói, Tỷ tỷ, miên miên biết sai rồi, miên miên cũng không dám nữa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đông gia tính chân mốc sàn nhà, tỷ, ta cũng biết sai rồi, ta về sau cũng không dám, đông gia minh, ta cũng sai rồi, không có kịp thời ngăn cản bọn họ. Đông tuyết lục chỉ vào trên bàn nước gần đường đạo, một người một chén uống vào, miễn cho ngày mai bị cảm lại phải muốn tiền, ba người nhanh chóng ngoan ngoãn đem nước gần đường uống vào, sau đó lại đứng thành một hàng chờ phát biểu, đông tuyết lục đi bọn họ trên mặt mỗi người đảo qua đi, biết sai có thể thay đổi lại chuyện tốt, nhưng làm sai sự tình tình liền muốn tiếp bị trừng phạt, đông gia Minh cùng đông miên miên trừ mất ba ngày sửa mạch nha, đông gia tính quét tước một tháng ổ gà. Nếu là quay đầu tiểu lục bị đông cứng chết, chụp người ba tháng tiền lẻ, nàng mỗi tháng sẽ cho bọn họ mỗi người phát năm mau tiền tiền tiêu vặt, này tiền tiêu vặt bọn họ muốn giữ lại vẫn là mua đường ăn, đều từ chính bọn họ quyết định, sai hết liền không có, nghe nói như thế, đông gia tính như cha mẹ chết, cả người ủ rũ, đông miên miên đại khỏa đại khỏa nước mắt rớt xuống, mũi đỏ đỏ, nhìn qua vô cùng đáng thương, bất quá đông tuyết lục không có dỗ dành nàng. Nên sủng ái thời điểm sủng ái, nên phê bình vẫn là được phê bình, nàng cũng không muốn nuôi ra cái hùng hài tử đi ra, đông mẫu không biết là bị tức đến, vẫn là viêm ruột thừa nghiêm trọng, vốn ngày thứ hai liền có thể xuất viện, vào lúc ban đêm đột nhiên lại đau, uống thuốc cũng vô dụng, cuối cùng an bài làm giải phẫu chờ gây tê tác dụng biến mất sau, vết cắt bắt đầu kịch liệt đau, đông mẫu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vốn cũng đã tốt, đều do tuyết lục cái kỳ quả đen miệng. Đông mẫu hiện tại không sợ nói lời này, bởi vì cách vách dường đại thẩm đổi cái phòng bệnh, đông phụ cho nàng đổ một ly nước ấm lại đây, nghe nói như thế mày nhướng lên, như thế nào liền đóng tuyết lục sự tình, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, đông mẫu đau đến ngược lại hít khí lạnh, như thế nào liền không quan chuyện của nàng, nếu không phải nàng cố ý lại đây giận ta, ta nơi nào sẽ biến thành như bây giờ, đông phụ không hiểu thấu nhìn xem nàng, ngươi như thế nào biến thành như vậy. Tuyết lục đứa bé kia tuy rằng không phải chúng ta nữ nhi ruột thịt, nhưng tốt xấu tại bên người chúng ta nuôi nhiều năm như vậy, Ngươi trước kia không phải còn nói muốn tiếp tục làm nàng nữ nhi ruột thịt tới sao, đông mẫu tựa vào trên gối đầu, cuối mắt liêm không lên tiếng, nàng cũng không biết chính mình là khi nào thì bắt đầu thay đổi, ngay từ đầu nàng đích xác nghĩ hai cái nữ nhi đều muốn, hai cái đồng dạng đâu, nhưng các nàng hai người dạng cùng thủy hỏa, nhất đến gần cùng nhau liền muốn cãi nhau. Ngay từ đầu là đông tuyết lục khí thế bức nhân, đông chân chân mỗi lần đều bị bức đến trốn đi trộm khóc, nàng nhìn mười phần khó chịu, nàng nữ nhi ruột thịt từ nhỏ không qua qua một ngày ngày lành, bây giờ trở về đến còn muốn bị dưỡng nữ bắt nạt, đây là cái gì đạo lý, hẳn là từ khi đó bắt đầu, nàng đối đông tuyết lục liền có bất mãn, sau này đông tuyết lục rời nhà trong, nàng lại cảm thấy luyến tiếp, thẳng đến đông chân chân bị đưa đi nông trường cải tạo. Nàng đối đông tuyết lục bất mãn lại cho tàn lại cháy, nhất là tại nhìn đến nữ nhi gầy trơ cả xương dáng vẻ sau, bất mãn của nàng đạt tới đỉnh, nếu lúc ấy không phải đông tuyết lục kiên trì phải báo cảnh, nếu nàng nguyện ý vì đông chân chân nói hai câu lời hay, đông chân chân làm sao đến mức bị đưa đi nông trường, hiện tại đông chân chân tại nông trường, nàng tại quốc doanh khách sạn cơm ngon rượu say, nàng nghĩ như thế nào liền như thế nào không thoải mái, hơn nữa đông chân chân bị đưa đi nông trường sau. Đối với bọn họ một nhà cũng có không thiếu ảnh hưởng, rất nhiều người sau lưng cười nhạo nàng giúp người nuôi hài tử, con gái của mình lại là cái kẻ xấu, nàng năm nay nguyên bản có thể bị bình thành tiên tiến phần tử, bởi vì chuyện này cũng dán mà đông tuyết lục đổi công tác chuyển nhà, không chỉ không từng đề cập với bọn họ đầy miệng, hơn nữa chưa bao giờ tới nhà, các loại nguyên nhân lộn đến cùng nhau, nàng liền biến thành như bây giờ, đông phụ nhìn nàng không lên tiếng, bao nhiêu đoán được khúc mắt của nàng. Ngươi về sau chớ nói nửa nói vậy, ngươi nếu là không thích nàng, vậy sau này liền ít lui tới, kỳ thật hai bên nhà cũng là không biện pháp tiếp tục liên hệ đi xuống, đông chân chân đối đông tuyết lục khúc mắt sâu như vậy, đợi trở về sau, như là nhìn đến bọn họ đối đông tuyết lục tốt, chỉ sợ nàng trong lòng sẽ khó chịu, bởi vậy vì nữ nhi ruột thịt, bọn họ cũng muốn xa lánh đông tuyết lục, đông mẫu trầm mặt một hồi lâu, mới lên tiếng, đi đi, về sau ta cũng không nhắc lại có thể không đề cập tới, nhưng mẹ con tình khẳng định cũng không có. Ôn Như Quy trở lại căn cứ sau, người sáng suốt đều phát hiện hắn trở về một chuyến, càng thêm thần thái phi dương, trái lại Chu Diễm giống bị đánh xương cà tím, ủ rũ, giống như đi tới chỗ nào đều mang theo một bóng ma. Hôm nay giữa trưa, Hoàng Khải Dân tìm đến Chu Diễm cùng Ôn Như Quy hai người ăn cơm, nhìn đến Chu Diễm dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào này phó cậu dạng? Chủ nhật không phải cùng ngươi đối tượng chúc mừng sinh nhật đi sao, Chu Diễm tức giận đến cắn răng, tốt ngươi Hoàng Khải Dân, ta không đi tìm ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta, nếu không phải ngươi, ta đối tượng như thế nào sẽ không để ý tới ta, ngươi hố hàng, Hoàng Khải Dân bị chửi được không hiểu thấu, ngươi lời này có ý tứ gì, ngươi ngày đó không dựa theo ta dạy cho ngươi đi làm sao, vừa nghe lời này, Chu Diễm tức giận đến càng thêm không được, chính là bởi vì dựa theo ngươi nói. Ta đối tượng đá ta ngươi một chân, đến bây giờ còn sương đầu nói chu diễm đem quần nhắc lên, quả nhiên cản chân lương máu ứ động một mảng lớn, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, một bên ôn như quy mi mắt rung động một chút, trong lòng đạo một tiếng may mắn, ngày đó hắn nguyên bản cũng là muốn nói mặt đại, được một đôi thượng đông tuyết lụt mặt, hắn liền theo bản năng nói nhầm, bởi vì nàng mặt quá nhỏ, còn giống như không có hắn bàn tay đại. Như vậy mặt nơi nào có thể nói là mặt lớn như chậu đâu, hoàng khải dân thấy thế cũng là hoảng sợ, điều đó không có khả năng a ta mỗi lần như thế cùng ta đối tượng nói, nàng đều cao hứng cực kỳ, như thế nào đến ngươi nơi này thì không được, nhất định là ngươi nói không đúng, ngươi đem ngày đó lời nói lần nữa nói một lần cho ta nghe, Chu diễm hừ một tiếng, ta nói tiểu vân, mặt của ngươi thật to lớn, so chậu rửa mặt còn đại, ôn như quỳ, hoàng khải dân. Hoàng Khải Dân phục hồi tinh thần, ho khan một tiếng nói, ta liền nói ngươi nói được không đúng, ngươi nói mặt lớn như chậu liền tốt rồi, ngươi như thế nào còn nói cái như thế khó coi người tham chiếu vật này, chu diễm chớp mắt, đầy mặt mê mang, này có cái gì khác nhau sao, mặt lớn như chậu, chẳng lẽ không phải mặt lớn đến giống chậu rửa mặt ý tứ sao, Hoàng Khải Dân gãi gãi đầu đạo, ý tứ là ý đó, nhưng ngươi không thể nói như vậy, chiếu ngươi nói như vậy, cảm giác đang mắng người. Ta như vậy nói, là khen nàng có phúc khí, chu Diễm không phục, vậy ngươi lúc trước cùng ngươi đối tượng là thế nào nói, ngươi một chữ không lọt nói cho ta nghe một chút, hoàng khải dân suy nghĩ một chút nói, hình như là nói, Niếp niếp, ta cảm thấy mặt lớn như chậu này từ chính là vì ngươi sáng tạo, mặt lớn như kim trụ ngọc trụ, mặt của ngươi lớn như vậy, nhất định là toàn thế giới nhất có phúc khí cô nương, ôn như quỳ, chu Diễm, chu Diễm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngươi còn nói không phải gặp ta, ngươi như thế nào không nói cho ta là kim chậu ngọc chậu đâu, hoàng khải dân đầy mặt vô tội, ta nào biết ngươi sẽ nghĩ tới chậu rửa mặt đi, việc này cũng quái ta không nói tốt, như vậy đi, ta dạy cho ngươi đem đối tượng nhổ dành tốt, xem như đoái công chuột tội, Chu Diễm hoài nghi nhìn hắn, ngươi xác định lần này sẽ không gặp ta, hoàng khải dân đắp nàng bờ vai đạo, ngươi đem trở thành cái gì người, chúng ta căn cứ nhiều như vậy người đàn ông độc thân. Ta như thế nào sẽ hại ngươi, Chu Diễm hừ một tiếng, đó cũng là, lần này ngươi nên hảo hảo giáo, ta cũng không muốn cùng Như Quy đồng dạng không đối tượng, ôn Như Quy, này thật dễ nói chuyện liền nói chuyện, làm gì muốn nhắc tới hắn, hắn hiện tại nhưng là có chuẩn đối tượng người, nghĩ đến đông tuyết lục, đáy mắt hắn nhanh chóng chợt lóe một vòng ấm áp, ba người vì thế lại cùng nhau đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong, Hoàng Khải Dân lại truyền thụ tình yêu bí quyết. Ngươi đối tượng hiện tại giận ngươi, ngươi gọi điện thoại qua, nàng khẳng định không tiếp ngươi điện thoại đi, Chu Diễm gật đầu như giả tỏi, không sai, chính là như vậy, ngày đó ta tại trong nhà nàng, nàng đều không nói chuyện với ta, hoàng khải dân một bộ ta liền biết bộ dáng, nhưng cái này hiểu lầm không giải thích nhất định là không tốt, nếu như vậy, vậy ngươi liền viết phong thư cho nàng đi, Chu Diễm gãi gãi đầu, có cái này tất yếu sao, đều tại một cái thành thị, viết thư giống như là lạ. Mấu chốt hắn từ khó coi, hắn không bản lĩnh, hoàng khải dân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái, chính là bởi vì không cần thiết, thu được thời điểm mới có thể rất kinh hỉ, không tưởng được kinh hỉ, cường điệu muốn nhường nàng không thể tưởng được, ngươi suy nghĩ một chút, nàng ở đơn vị trong đột nhiên thu được của ngươi tin, nàng có thể không ngoài ý muốn có thể không kinh hỉ sao, chu diễm nghĩ một chút giống như có chút đạo lý, nếu như là hắn đột nhiên thu được đối tượng gửi tới được tin. Hắn cũng sẽ cảm thấy rất mới lạ rất kinh hỉ hoàng khải dân nhìn hắn bị chính mình thuyết phục, nói tiếp đạo, cho nên đầu, ngươi hôm nay tan tầm sau liền trở về viết phong thư đi qua, cùng nàng hảo hảo giải thích, thuận tiện nói cho nàng biết tâm ý của ngươi, cô nương gia cũng dễ dàng mềm lòng, thu được của ngươi tin, nàng khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi, hơn nữa thư tính còn có thể bảo lưu lại đến, tương lai chờ các ngươi tóc trắng xóa thời điểm, thư này kiện liền là nhớ lại ngày xưa tốt nhất vật kỷ niệm. Chu Diễm bị thuyết phục, quả thực nói được quá tốt, nói được thật là khéo, hắn như thế nào liền không nghĩ đến như vậy hảo biện pháp đâu, hắn nghĩ đến tương lai con cháu cả sảnh đường, hắn cùng đối tượng hai người tóc trắng xóa cùng nhau đầu sát bên đầu nhìn thư tính hình ảnh, lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn quyết định, tăng tầm hắn liền muốn cho đối tượng viết phong thư, đó là bọn họ yêu vật kỷ niệm, một bên ôn như quy như cũ sắc mặt thẳng nhiên. Không ai nhìn đến hắn đặt ở dưới đấy bàn nhẹ tay gõ một cái ghế dựa, ba người tách ra, Ôn Như Quy trở lại văn phòng, hắn đem vở từ trong ngăn kéo lấy ra, đem mặt trên khen nàng mặt đại xóa đi đại tự, đổi thành tiểu tự, sau đó ở mặt trên lại bỏ thêm một cái, ngủ, cho nàng viết thư, thư tính là tốt đẹp nhất vật kỷ niệm, cùng ngày tăng tầm sâu, Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người không hẹn mà cùng cùng nhau viết lên tin Chu Diễm cắn đầu bút, tóc bị cào thành ổ gà hình dáng. Hắn là điển hình lý khoa nam, toán học vật lý toàn bộ tại lời nói hạ, nhưng khiến hắn niệm thơ sáng tác văn, quả thực muốn hắn mệnh, viết thư cũng giống như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định vẫn là đơn giản một chút, không muốn quá loè loẹt. tiểu vân, ngày đó là ta sẽ không nói chuyện, ta kỳ thật là nghĩ khen ngươi sắc mặt như kim trụ ngọc chậu, đại đại có phúc khí, nhưng ngươi cũng biết ta người này miệng ngốc, cho nên đem lời nói sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta. Ở giữa bỏ thêm nhất đoạn hai người quen biết đến bây giờ từng chút từng chút, đến cuối cùng, hắn viết xuống tổng kết từ, tiểu vân, ta thật sự biết sai rồi, thỉnh ngươi nhất thiết không muốn từ bỏ ta được không, viết xong hắn đang muốn muốn kiểm tra một lần, ôn như quy thân ảnh liền xuất hiện đang làm việc cửa phòng, ôn như quy khóe miệng nhếch môi, ta muốn đi bưu cục ký ít đồ, ngươi muốn ta giúp ngươi gửi thư sao, chu Diễm liền vội vàng gật đầu, thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Ta đang muốn tìm người giúp ta gửi thư đâu, hắn đêm nay muốn tăng ca làm thí nghiệm, viết thư đã là trong lúc cấp bách rút ra thời gian, hắn vội vàng đem thư tính cất vào trong phong thư, giao cho ôn như quy khi nhìn đến hắn trong tay thư tính, hiếu kỳ nói, người đi bưu cục cũng là gửi thư sao, ôn như quy mi mắt khẽ run một chút, là, gửi cho bằng hữu, Chu Diễm không lại truy vấn, hắn là không đối tượng người, gửi cho ai vẫn không dạy hắn lòng hiếu kỳ. Ôn Như Quy đem thư kiện đưa đến cục bưu chính gửi ra ngoài, qua một ngày, đông tuyết lục cùng Vương Tiểu Vân hai người liền thu đến thư tín. Vương Tiểu Vân thu được thư tín, quả nhiên như Hoàng Khải Dân nói như vậy, vừa mừng vừa sợ, nàng nhân viên tập vụ thấy được, cười treo chọc nàng đạo, Tiểu Vân, ngươi đối tượng cho ngươi gửi thư, Vương Tiểu Vân mặt đỏ đỏ, xấu hổ nhẹ gật đầu, ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ gửi thư lại đây, đều tại một cái thị xã có lời gì trước mặt nói chính là ký cái gì tin a thật là lãng phí tiền người kia đạo ai nha nói rõ người ta trong lòng có ngươi a thật là lãng mạn một người khác cũng theo treo nói ngươi phải nói thật là romantic mới đúng các ngươi đều cười ta ta không để ý tới các ngươi vương tiểu vân mặt càng đỏ hơn dẫm chân chạy đi đến không ai địa phương nàng lúc này mới đôi mắt sáng chỗ sáng đem thư mở ra phía trước lời nói viết đến đều rất có thể Vương Tiểu Vân nhìn xem mặt càng đỏ hơn, con mắng một tiếng chữ viết được cùng cậu bò giống như, nhưng xem đến một câu cuối cùng, sắc mặt nàng đột biến, chỉ thấy trên đó viết: "Tiểu Vân, ta thật sự biết sai rồi, thỉnh ngươi nhất thiết không muốn đánh rắm ta được không?" Vương Tiểu Vân tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, Chu Diễm tên khốn kia, nàng khi nào ở trước mặt hắn thối lắm, nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng làm như vậy bất nhã sự tình, hắn đến cùng đem nàng nghĩ thành cái gì người? Khốn kiếp! Đi chết đi chết rồi.